Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện Oan hồn nghiệt ngã của tác giả Mộc Miên được thể hiện qua giọng đọc của Lily. Mời các bạn cùng nghe. Chương 1. Lại đây. Lại đây nhanh lên Cứ bước thẳng Ta dẫn cô tới một nơi rất thú vị Một người đàn bà ăn mặc vô cùng sang trọng quý phái Đang vẫy tay một cô gái đi về phía bà ấy Cô gái này tên Khà Tịnh Nước da trắng hồng Thân hình mỏng manh Yếu đuối Nhưng khuôn mặt luôn ánh lên khí chất ngời ngời Cô ấy cứ bước đi nhanh Theo người đàn bà kia chẳng thắc mắc Cũng chẳng do dự Tới rồi đây là chỗ ở của ta Cô vào trong xem thử Một luồng khí lạnh thổi tung máy tốc cuộc hạ tình Cô bắt chợt dùng mình một cái Cảm giác này rõ ràng chưa từng xuất hiện Trong đời một lần nào Vào đi Không kịp để người con gái kia trả lời Bà ta đã ngay lập tức xô cô vào phía trong Rồi đóng sập cánh cửa gỗ Trong đây khói trắng lượn lở gấp nơi Tiếng nói cười khẽ khẽ của một cụ già Lại có tiếng khóc thốt thít của một đứa trẻ Hòa lẫn với âm thanh réo rắt của tiếng sao chúc Từ đầu vọng lại Còn nghe cả tiếng thác nước chảy ào ảo Một khung cảnh vô cùng in dị Lòng ngực của khả tình đang đập thỉnh thịt Người cứ đờ cả giả Trong vô thức cô biết mình đang gặp nguy hiểm Nhưng vẫn chẳng thể bò chạy Dưới chân một lửa hút mạnh Kéo cô đứng yên vị Không sao nhúc nhích được Đây là nơi quái quỷ gì thế này Sao mình lại bị lạc vào đây Đang liên viên suy nghĩ Thì bóng có tiếng một ông già vang lên Cô gái bước vào trong tiếp đi Đừng ngoảnh đầu lại Có người đang cần cháu giúp Lời ông ta vừa dứt Khả tình thấy người nhẹ bẫng Lực hút kia cũng hoàn toàn biến mất Cô đánh liều bước tiếp vào sâu bên trong Một người phụ nữ mang thai đang quản quại trên giường đau đớn Giúp mẹ con tôi với, xin cô Người phụ nữ kia đưa ánh mắt mệt mỏi cầu cứu khả tình Tình thế lúc này vô cùng cấp bách Cô chẳng kịp suy nghĩ vội lao nhanh về phía người kia Cô tính nắm lấy cổ tay của bà ấy để bắt mạch Nhưng thì lạ thay Đôi tay của bà ta cứ mềm nhũn rồi tan thành nước Ôi Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đồ sầm xuống đất Người phụ nữ kia vẫn đang kêu gào Mày lại đây mau cứu tao Vừa hết bà ta vừa dần dần tan biến mất Từng giọt máu đỏ tươi rơi lòng tòng xuống sàn nhà Khả tình xã ôm chầm lấy khuôn mặt Không dám hé mắt ra nhìn Tiếng người đàn bà đó cưới nhỏ dần nhỏ dần rồi im bật Khi thầy đã yên tĩnh trở lại Khả tình mới từ từ hé mắt ra coi Nhưng vừa mới mở ra đã thấy bà ta Quay ngược lại lưỡi thẻ dài đứng ngay trước mặt Người kia bóp chặt lấy cổ cô nhấc bỏng từ từ lên mặt đất Khả tình nghen ứ không tài nào mà thở nổi. Cô dựa tay lên tính nới lòng bàn tay của bà ta để kiếm chút sự sống. Nhưng bà ta càng ép xuống mạnh hơn nữa. Khả tình đành á hốc mộm ra để thở. Người lập tức bà ta nhét luôn một viên thuốc nhỏ màu xanh lá vào miệng cô rồi hất mạnh xuống đất. Người con gái này ho sặc sủa viên thuốc trôi tuột xuống bụng từ lúc nào. Cô gái ấy cố gắng móc họng lui ngược ra Nhưng hoàn toàn vô ích Chỉ trơm mắt Trên da cô lông mọc dài ra tua tùa che kín cả người Khá tình hoàng hốt la thét dữ dội Người đàn bà kia xoa xoa cái bụng bầu rồi cười lớn Chúng ta đã gặp lại nhau ha <cười> Bà ta nói Vừa cười vang bọng Ở hai hốc mắt dần dần hiện ra hai cái móc xích Đang đan chéo vào nhau khả tình chỉ kịp la lên. A. Dựa vào tại Cô, cô khả tình. Bên giường một cô bé chừng 11, 12 tuổi đang cố hết sức lấy Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net